Lại phát hiện được trên người A nhỉ thanh tư cơ một bí mật. Theo gì đại xoài nói, người ấy lúc bị bắt, trên không có một mảnh giải nào. Không ngờ y lại có cách giấu với một văn kiện bí mật. Hứ! <cười> <cười> Con gà chết thì thiệt là quỷ kế đo đoan nghe. Hả được được, lần sau mà gặp y, không nhìn kỹ y không được. Nè, văn kiện bí mật ấy cất giấu chỗ nào? Chẳng lẽ ở, ở, ở? Trước khi hàng binh la sát triệt kiến hoàng tưởng, Tự nhiên đều bị ngưỡng tiền thi dễ lục soát khắp người Trâu tóc đều bị sờ hết Tất cả quần áo và dày cũng đều phải cởi ra Người phiên ban lòng dạ khó được Nếu giấu giếm hung khí trong người Thì làm sao được Gã á nhĩ thanh tư cơ này đương nhiên cũng bị lục soát Trên thân thể cũng không có vật gì lạ Nhưng Hoàng thượng quan sát tỉ mỉ Thấy trình dài phải y công một khối lội lên Lại thỉnh thoảng liếc mắt vào đó Bèn hỏi y trên tay trái có giật gì. A Thanh Tư cơ kéo tay áo lên trên tay băng bó nói là bị thương lúc ở thành. Nha tác gì đó. Hoàng thượng y bước tới gần, dùng sức bóp cánh tay một cái. A Nhị Thanh Tư cơ chào bột tiên, nhưng trong âm thanh lại không tỏ vẻ đau đớn gì lắm. <cười> thú vị ha, thú vị ha. Chạy thì cả la xác ấy bị thương giả thôi mà. Chứ không phải sao. Hoàng lập tức sai thị dễ cởi lớp bằng trên cánht tayy y ra Aĩ thanh tư cơ mặt xám như cho quản sợ run bắn khắp cả người vì đại xoay nghị đoán trong lớp b là dấu vật gì người vừa nói là gian kiện bí mật chẳng lẽ là bó trong lớp băng ấy sao đúng vậy chẳng trách hoàng thương thường khen ngợi người thông minh quả nhi đoán một lần là đúng liền như lớp bằng của a Nhĩ thanh tư cơ rõ ràng là một văn kiện là mật dù của sao quả nước la xác cởi y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 Ngươi là cậu hoàng thượng, cũng là cậu vợ ta, tính dài thì là bậc trưởng bối của ta. Ngươi là nhất công, ta chỉ là mới được thăng nhị đẳng công thôi. Lần này nghĩ hòa với La Sát, hoàng thượng lại phái ngươi làm phó cho ta, thì hoàng thượng Để cho ta có thể diện nhiều lắm rồi. Đông Đồ lại cha Đông Quốc Cương là cha Hiếu Khang hoàng hậu, mẹ ruột Khang Hy, là người Hán, vì thế huyết thống của Khang Hy là nửa Mãn nửa Hán. Lúc ấy Đồ lại đã chết.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 Công chúa Điện Hạ còn mấy việc muốn nhờ đại nhân trẻ con Trung Quốc Thu xếp. đây là công chúa Điện Hạ gửi cho người. Nói xong lấy trên cổ ra một cái vòng đồng, dưới cái vòng có buộc một cái bao da, qua bá tư cơ cũng làm như vậy, chắc là hai người lãng lội đường xa, sợ bị thất lạc nên dùng vòng đồng đeo bao da vào cổ. Miệng hai cái bao da đều dùng khóa đồng khóa chặt. Qua bá tư cơ lấy ở hông ra một cái chìa khóa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 Đầu sứ giả thì không có chém được. Uống chi ta tặng ta rất nhiều bảo thạch, mười mấy mỹ nữ, nhạc đầu ấy cũng không chém được. tao nói đúng không? À, té ra nước Thủy Điện, cố ý lấy lòng đưa hàng trước, thu tiền sau. Chiều này còn khôn ngoan hơn bọn mình. May mà đại nhân trẻ con Trung Quốc là người tình của công chúa bọn mình. Nếu không thì kỳ này quá thì không bét. Công chúa Điện Hạ còn muốn ta làm chuyện gì nữa không? Chuyện công chúa Điện Hạ thật là muốn đại nhân trẻ con Trung Quốc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 Không chú nhớ nhung ta thì không cần xây cầu đá, công trình lớn quá, để ta gửi cô ta mấy cái chăn, mấy cái gối bằng gấm Trung Quốc là được, cho cô ta hàng đêm ấm áp nằm ngủ, giống như đêm nào cũng có đại nhân các hạ Trung Quốc bầu bạn với cô ta. Hà Diên đội trưởng La Sát nhìn nhau một cái, trên mặt đều có vẻ ăn nhót. Đề Lạc Nặc Phu nói, như thế giống như là chủ ý của đại nhân các hạ rất cao minh, ôm chăn ươm gối Trung Quốc cũ cũng rất hay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 đi vòng quanh đóng giữa các đường yếu đạo phía Bắc, phía Nam, phía Tây thành Ni Bố Sở, đã chặn đường rút lui của quân La Sát, lại cản trở diện binh phía Tây. Di Tử Bảo đích thân thống lãnh Trung quân, đóng ở phía Đông Thành, pháo lưu tinh trong Trung quân bắn lên không, pháo hiệu bốn phía cùng gian lên ầm ầm. Đại thần Võ quan sỉ tốt La Sát trong thành Ni Bố Sở, thấy quân thành Đông nghịch như mây dây thành, quân dung hùng tráng, không ai, không mất hết khí thế. phí yếu Đa La lập tức sắp xếp lễ dật, sai người đưa tới quân thanh, lại gửi thư cho khâm sai đại thần Trung Quốc, nói hoàng đế hai nước đã quyết định bãi binh nghị quà. Lần này gặp nhau cốt để bàn định hòa ước. Quân đội hai bên không nên cách nhau quá gần, để tránh dẫn tới xung đột, làm tổn thương tới ý quà hiếu của hai nước.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 Di Tiểu Bảo bàn bạc với các đại thần sông đều thấy là được, lập tức tiếp nhận. Sai quân liền đêm dựng trướng làm chỗ hội kiến. Sáng sớm hôm sau, bọn không sai Di Tiểu Bảo sách nghịch đồ, Đông Quốc Cương dẫn các tùy viên mang theo 260 quân khiên mây tới chỗ hội sở. Chỉ thấy chỗ cổng thành ni bố sở mở ra, có hơn 200 kỵ binh ca khắc tác cầm trường đao hộ tống một đám quan viên la sát phiên ngựa tới. Đội kỷ binh này, người cao ngựa lớn, quai phong lẫm lẩm, quân khiên mây Trung Quốc đều là bộ binh, so ra thành thế kém xa. Đồng quốc cương chửi. Một quý lá sát giáo quạt thật. Bước đầu thì chúng ta đã bắt lừa rồi. Đã nói rõ là mỗi bên chỉ mang theo 260 dạy binh. Chỉ là quên nói kỷ binh hay bộ binh, họ nhiều hơn chúng ta 260 con ngựa. Chuyện này nhắc chở chúng ta, lúc bạn bạc với người lá sát phải dốc hết 200 dạng phần tinh thần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 Không lưng làm lễ, đôi bên đi tới gần nhau Phí yếu Đà La nói Khâm sai Nga từ phí yếu Đà La Phụ mệnh sao hoàng, kính chúc hoặc đế nước đại thanh, thanh thể an khang Khâm <cười> sai nước đại thanh, di tiểu bảo, phụ mệnh đại hoàng đế Kính chúc sao hoàng, nước la sát, thánh thể an khang Lại chúc nhiếp chính nữ dương Tô Phi Á, công chúa Điện Hạ xinh đẹp sung sướng Wow. để đạiăm chúc công chúa của bọn mình xinh đẹp sung sướng cấu trúc này cái cũng kỳ lạ hiếm có có điều nếu công chúa nghe được chắc sẽ rất là vui hai bên chúc tụng qua lại xong giới thiệu phó xứ người phiên dịch của hai bên dịch ra di tiểu bảo thấy Quan chi là sát nghiêm trang kính cẩn đứng nghe lễ số cũng đầy đủ nhưng 260 tên kỵ binh ca tắc khắc dẫn ngang nhiên ngồi trên lưng ngựa tay cầm trường đao Bày thành đội hình có dám vẽ từ trên nhìn xuống Thấp thoáng có thế quy hiếp Càng nhìn càng tức giận nói Bọn dạy binh của các người quá vô lấy Nhìn thấy đại nhân các hạ Trung Quốc Tại sao không xuống ngỡ Y nói đảo lộn ngữ pháp tiếng la sát Từ ngữ lầm lẫn Nhưng trong cơn tức giận Không kịp chờ người phiên dịch Tiếng la sát tuôn luôn ra miệng Phí yếu Đa La nói theo quay cổ của tệ quốc Kỳ binh trong đội hình Cho dù gặp sao hoàng bây hạ cũng không cần xuống ngỡ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 Không sai đại thần Trung Quốc các hạ, nơi đây là đất Trung Quốc, không biết có chứng cứ nào không? Một dãy núi bố sở trước nay không ai cai quản, biên giới hai nước Trung Nga cũng chưa từng phân chia rạch ròi, rốt lại thuộc Trung Quốc hay Nga La vốn không ai có chứng cứ gì. Di tiểu bảo nghe y hỏi câu ấy, không kiềm được nghẹn lời, đã định cãi bừa, khổ nỗi nói tiếng La sát không diễn đạt được ý mình, trò chuyện bình thường cũng đã cảm thấy khó khăn mà muốn khéo léo biện bác thì làm sao được. Trong lòng cả giận liền nói: "Bảy là đất Trung Quốc, có rất nhiều chứng cứ." Kế đó, dùng giọng Dương Châu chửi: "Ta chỉ tổ tông 17, 18 đời bọn quý là xác chẳng người." ấy buông ra xong, những câu chửi người thô tục ở Dương Châu thao thao bất tuyệt, tuôn ra như suối, chửi từ bà cao tổ, bà tăng tổ cho tới bà nội, mẹ, chị em gái, bà ngoại, các dì các cô của phía yếu Da La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 Lệ càng chua vẻ nói: "Bà nội ta là mấy nhân nổi tiếng ở mặt Tây khoa, và con ghép bá tước bị Đắc Lạt phu tư cơ. Thế ra đại dân các hạ Trung Quốc cũng nghe tiếng của bà nội ta, tại nhân thực dinh hạnh khum xiết, chỉ tiếc là bà nội ta đã qua đời 38 năm rồi. Vậy thì ta muốn mẹ ngươi làm người tình của ta, làm vợ của ta đó. Mẹ ta là con nhà danh môn vọng tộc, da da vừa trắng trẻo mịn mà, bà biết làm thơ bằng tiếng Pháp."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 Rồi kéo Tây Y đi vào trong trướng. Phó sứ và Tùy Diên đôi bên cũng vào theo. Bọn Di Tiểu Bảo ngồi một hàng phía đông, bọn phía yếu Đa La ngồi một hàng phía tây. Phía yếu Đa La nói Dếp chính nữ dư công chúa Điện Hạ tại quốc giang dò. Lần này bàn bạc quyện phân chia ranh giới, chúng ta phải hết sức thạch thật. Đôi bên đều phải công bằng, không được lấn lướt đối phương Vì thế, Tây Quốc đề xuất, hai nước lấy Hạc Long Giang làm ranh giới. Phía Nam sông thuộc về Trung Quốc, phía Bắc sông thuộc về Nga La Tư. Chia dạch biên giới sông, quân Nga La Tư không được qua sông xuống bờ Nam. Quốc Trung Quốc cũng không được qua sông lên bờ Bắc. Thành Nhã Khắc Tác là ở Nam hay ở Bắc? Hả? Ờ, là ở Bắc sông. Thành này do người Nga La Tư bọn ta xây lên, đủ thay phía Bắc Hạc Long Giang đều là thuộc nước ta. Di Tiểu Bảo vừa nghe thấy, lại lên cơn tức giận hỏi. Trong thành nhà khắc tác, có một cái hồn núi nhỏ đó. Ngươi biết tên là gì không? phí yếu Đa La quay lại hỏi Tùy Duyên, rồi đáp. Là núi Cao Thư Lực. Di Tiểu Bảo biết trong tiếng La Sát, Cao Thư Lực có nghĩa là lộc liền nói. Trong tiếng Trung Quốc bọn ta gọi là núi Lọc Đỉnh. Ngươi biết ta được phong tức gì không? Các hả là lộc Đỉnh Công? Nói theo tiếng là sách của bọn ta thì là công tước cao thương lực Đúng rồi Thì ngươi có ý không tốt với ta rồi Đã biết ta là lộc đỉnh công Lại muốn chiếm núi lọc đỉnh của ta Vậy không phải là muốn ta không làm được công tước nữa phải không Ừ không không quyết không có ý ấy Nè Ngươi là tước gì Tây nhân là hồ tước lạc mạc nặc xa phạt Được Vậy thì à, cái gì Lạc mạc nặc xa phạt Là thuộc đất Trung Quốc Lạc mạc nạc xa phạt, đất phong của tệ nhân ở phía tây mạc tư khoa, làm sao là đất Trung Quốc được? Người nói đất phong của người gọi là lão miêu lạp thủy pháp. Lạc mạc nạc xa phạt, Từ kinh thành Bắc Kinh của bọn ta, Tới lão miêu lạp thị pháp, Tất cả bao nhiêu đường đất, Phải đi trong bao lâu? Từ lạc mạc nạc xa phạt tới mạc tư khoa, Tất cả hơn 500 dặm đi mất 5 ngày. Mặt tư khoa tới Bắc Kinh tất cả hãy đi 3 tháng Nói vậy thì từ Bắc Kinh tới uh, lão miêu lạp thủy pháp Thì phải đi 3 tháng 5 ngày Chà đường đi coi bộ xa à nghe Rất xa rất xa Đường xa như vậy Thì lão miêu lạp thủy pháp tất nhiên không thuộc Trung Quốc ta rồi Lời công tước thật không gì đúng hơn Di Tiểu Bảo nâng chén rượu lên nói Thôi nè mời cản liên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 Năm ấy ở ngoài thành Ni Bố Sở, Phí Yếu Đa La lần đầu tiên được nếm món ngon trung qua, tự nhiên là trợn mắt há miệng, cơ hồ nuốt luôn cả lưỡi của mình vào bụng. Di tiểu Bảo bồi tiếp y nếm qua mấy món thức ăn, giải thích thế nào gọi là dây cá, thế nào gọi là yến xào, làm sao để biến chân dịch thành món ngon, làm sao để biến gân gà thành mỹ vị Chỉ khiến Phí Yếu Đa La vui mừng tán thưởng, vô cùng thích thú. Di Tử Bảo thuận miệng hỏi Lần này quý sứ rồi có mặt tư khoa hôm nào? Ngày 12 tháng 4 tệ nhân dân là vụ của công chúa Điện Hạ Lên đường từ mặt tư khoa Hay, Này uống thêm chén nữa Vậy đông công gia kia của bọn ta tổ lượng rất cao Hai người các ngươi uống với nhau vài chén đi Lúc ấy Đông Quốc Cương hướng về phía phía yếu Đa La mời rượu Uống liền ba chén Di Tử Bảo nói quý sư tới thành ni bố sở trong tháng này à. Tại giật tới đây ngày 15. À từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 đi đường mất hơn 3 tháng. Đi bất cực 3 tháng, may mà trời ấm, trên đường cũng không khó khăn gì lắm. Hay lắm, hay lắm. Lần này quý sư nói rất là thành thực, rốt lại đã thừa nhận ni bố sở không phải là thuộc đất La Sát. Phí yếu Da La uống hơn 10 chén rượu đã hơi ngà ngà, ngạc nhiên nói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 Nước đại thanh bọn ta cũng không nhỏ đâu nghe. Quý sứ hãy nói đùa quá. Hai, hai chuyện này là là không thể coi dương nhau được. Quý sứ nhất định nói Ni Bố Sở là đất là xác Vậy chúng ta đánh đổi ông Phen đi. Để ta tới mặt thư khoa. Xin công chúa Phong làm bá tước đi Bố Sở. Phong ta làm công tước Lão Miêu Lạp Thủy Pháp. thanh Lão Miêu Lạp Thủy Pháp ấy kể như thuộc đất Trung Quốc. Như vậy thì, thì làm sao được?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 Đối phong là bá tước ni bố sợ. Như vậy không phải bị gián sao? Di tiểu bảo thấy y có vẻ vô cùng lo lắng, cười nói. Người muốn chiếm ta thành nhã khắc tác đất phong của ta, cho ta không làm được lọc đỉnh công, thì ta còn cách nào? Chỉ còn cách là đi làm công tước lão dĩ miêu lạp thị pháp. Tùy tên đất phong của ngươi rất là khó nghe. Thấy gớm mà cái gì mèo, cái gì kéo phân chó, cái gì, cái gì đó, cái gì đó. Nhưng mà chúng chỉ còn cách là gắn chịu... Cố gắng hết sức mình thôi ha. Trung Quốc người định chiếm lạc mặt nặt xa phạc của ta hả? Có điều gì tiểu bảo người đã dẫn tước phong của đế quốc Nga là tư bọn ta. Nếu lại tích cướp đất phong của ta thì cũng phải phức. Bọn ta cũng không thật sự muốn có thành. Nhị khắc tác. Nhị khắc tác đã bị các cư chiếm rồi. Nếu muốn các người rút lui tất chứ không chịu. Lúc ấy lộn vẻ tươi cười, nói. <cười>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 Gọi tên trước gọi họ sau, nhưng phía yếu Da La là tên chứ không phải họ, y lại không biết nói. Như vậy rất hay, chào đại nhân, đại nhân. Nè, ngươi có biết trong lòng ta mong mỏi điều gì chứ không? Kiển Đốt thì không biết xin chỉ giáo. Hiện ta là công tước, trong lòng chí mong được thăng quan tiến phong làm quận vương thân vương. Giàu hoàng tấn tước thì ai lại không muốn? Công tước đại nhân tinh minh tài rất được quả, đế quốc quốc tình điều chỉ cần lập thêm trại công lao thì chuyện được phong lập quận Dương Thân Dương gì đó quả thật không còn gì phải kiêng ngờ nữa. Tại dân thành tâm thành ý, kính chúc người sớm thành công. Chuyện này phải nhờ ngươi giúp đỡ mới xong, nếu không thì e làm không có được. Tại dân tự nhiên phải ra sức, chỉ có điều không biết là làm thế nào. Ta quy củ nước đại thành bộ ta, chỉ cần thắng giải trận, lập được quân công mới có thể được phong vương. Ngay nước ta thấy bình vô sự. Bọn phản tặt đều đã bị tiêu diệt chờ thêm 20 năm 30 năm nữa cũng e không có đánh nhau ta muốn phòng dương quả thiệt khó lắm lần này nghĩ quà bàn chuyện chưa gặpp biên giới chỉ cần các ngươi chuyện gì cũng không những bộ tốt nhất là phải quân tớiêu chí cho bọn ta giết đi một hai đại thần bọn ta đây hai đứa chúng ta đánh trận lớn đi ha người phải quân quả thương kỵ bên ca tác khắc gì đó với đánh Bắc Kinh bọn ta liên minh tới nước tùy điển phái quân tới đánh mặt thứ chỉ đánh nhau khói lửa mịch mù máu trẻ thành sông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 thì không khỏi bị y coi thường, nhất thời bất giác luống cuốn. Chi Tiểu Bảo lại nói, mà Tư qua cách đây đất xa, quân Đại Thanh mới cùng tấn công, quả thiệt không nắm trách, biết đâu sẽ thua trận, Hoàng thượng lại trách phạt ta nữa. Phi Yếu Đa La vừa nghe có cơ hội xoay chuyển lại, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, dội nói,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 Chia, chia chia 5 năm là là chia như thế nào? Thì từ mạc tư khoa tới Bắc Kinh Đại khái đi khoảng 3 tháng đúng không? Đúng 3 tháng chia đôi lại như thời gian Phía yếu Đà La không hiểu ý y Bèn thuận miệng đáp à, Là 1 tháng rưỡi Đúng rồi ha Chúng ta không cần bạn nhiều Mọi người cứ trở về kinh thành nước mình Sau đó người từ mạc tư khoa Lên đường đi về phía đông Ta từ Bắc Kinh lên đường đi về phía tây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 Chủ đất đai ấy không cần chia năm năm với Trung Quốc, cần gì phải khách khí. Phí yếu Đa La tức giận tới mức thở phì phì, qua một lúc lâu mới nói: "Tầm tức đại dân, nếu ngươi thật tâm nghĩ hòa, thì lẽ ra phải để ra chủ trương thông tình đạt lý, chứ chứ cách thức như vậy, lại muốn cắt một nửa đất đai nước ta, vậy vậy thì khinh người quá lắm." Nói xong tức giận thở hồng hộc, ngồi xuống ghế ầm một tiếng. Di tiểu bảo hạ giọng nói: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 Mỗi gián đánh bằng 1.000 ngàn dặm đất đai. Nếu người may mắn thắng được hết cả 10 gián, vậy thì đất đai cho tới thành Bắc Kinh cũng đều thuộc người lá xác Thì được ta thu cả 10 gián thì sao? Vậy thì tự ngươi nói đi. Chẳng lẽ núi sông Cạt Dâm phía Đông Mạc Tứ qua đều thuộc về Trung Quốc cả à? Ta đoán là ngươi cũng không rủi ro quá vậy đâu. Trong 10 gián cũng không đến nổi thu trắng được đúng không? Ngươi chỉ cần thắng được một gián là giữ gìn được 1.000 ngàn dặm đất đai rồi. Thắng hai gián là được 2.000 ngàn dặm.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 Nào là đánh đổi đất phong, nào là chia năm năm, nào là gieo xúc sắc chia biên giới, mỗi ván là 1000 dặm đất đai, rõ ràng là ăn nói bừa bãi, nhất định đối phương sẽ không ưng thuận. Nhưng phía yếu Da La khí thế đã bị giảm sút, đều nghĩ, người la sát ưa nh đúng là danh bất hư truyền, nếu đàm phán cứng rắn với họ thì không rơi vào thế hạ không xong. Hoàng thượng lại phái Di công tước tới chủ trì hòa nghị, quả thực sáng suốt biết người.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 Càng thấy hoàng thượng anh minh duệ trí, các bề tôi không sao bằng được. Sát nhặt đồ nghe tới đó, đột nhiên chen vào. Mạc Tư Khoa vốn là đất Trung Quốc bọn mà. Giáo sĩ Hà Lan dịch câu ấy ra, phía yếu Da La giật nảy mình, nghĩ thầm. Gã đi để ăn nói bữa bãi, thì thôi, sao lão già như cũng bày đặt mặt dậy nói mượt. Khoa kinh thành nước ta là đất Trung Quốc các ngươi là sao? màn thân mến, chúng ta đã theo dõi phần 88 bộ truyện Lục đỉnh ký của nhà.